3. Maya đã chắc mẩm rằng cặp song sinh sẽ đón nó và cô Minh ở bến tàu, nhưng chẳng có bóng dáng của chúng hay bóng dáng của ông bà Carter đâu cả. Tất cả những hành khách đã rời tàu, hành lý đã qua hải quan, sự nhộn nhịp của bến cảng đã lắng xuống. Cả khi đó, cũng chẳng ai tiến đến phía họ. Cô có nghĩ rằng họ đã quên chúng ta không ạ? Maya hỏi, cố tỏ vẻ tự nhiên bỗng dưng nó cảm thấy tuyệt vọng và cách xa vời vợi với tất cả những người nó biết Đừng ngốc thế Cô Minton ngắt lời nhưng mũi của cô trong nhọn hơn bình thường khi cô quay đầu từ bên này sang bên kia lục soát bến cảng Sau khi họ chờ hơn một tiếng một người đàn ông trong bộ con lê màu kem nhăn nheo và chiếc mũ Panama tiến đến phía họ Tên tôi là Rafael Lima diện của ông Carter, người đàn ông giới thiệu, ông ta có một khuôn mặt vàng ủng, buồn thiêu và riêng mép rũ xuống, bàn tay ông khi bắt tay cô Minton và Maya ẩm ướt và ẻo lã. Ông Carter đã điều một chiếc thuyền để đón hai cô cháu, ông ấy không đến được. Họ đi theo người đàn ông và người phu khuân vác để đến một bến đổ nổi, nơi đó có đủ loại thuyền đang được neo, thuyền độc mộc Những chiếc thuyền bườm với những cái tên như do đóm chim án và những chiếc thuyền du lịch lớn ngăn nắp với bạc che sọc vui mắt lấp lánh ánh Sơn nhưng thuyền của nhà cácơ được sơn màu xanh lá cây sẩm nặng nề hệt như màu rau cải bạc thuyền cũng có màu xanh thẩm chẳng có cái tên nào được Sơn ở mạng thuyền trừ chữ cácờ để chứng minh ai là chủ nhân của nó khi họ đến nơi Một người da đỏ đang ngồi chễm chệ trên một trong những kiện cao su sắp được chất lên tàu, đứng dậy và ném bỏ điếu thuốc. Đây là phu người lái thuyền của gia đình Carter. Anh ấy sẽ đưa mọi người đến đó. Và với một cái bắt tay ẻo lã nữa, ông Lima biến mất. phu không giống như những người da đỏ mà họ đã gặp khi thuyền đi qua, những người đã tươi cười vẫy tay. Anh cũng không giống những thủy thủ trên tàu mà Maya đã đùa vui. Anh hướng dẫn họ đến cabin thuyền và nhúng vai khi họ nói muốn ngồi trên bon Rồi anh khởi động máy, chăm một điếu thuốc nữa, đầm đắm nhìn ra dòng sông thẳm màu, chẳng hề cười. Họ đi hơn một tiếng trên sông Negro, bỏ lại tất cả những dấu vết của thành phố đằng sau. Một cách vô thức, Maya xích gần Covington hơn. Đoạn sông này rất khác, thẳng tấp và im ắn. không có bờ cát, không có những hòn đảo và cũng chẳng có con thú nào. Những người da đỏ đang làm việc với những cây cao su, dọc bờ sông ngước nhìn khi thuyền đi qua và quay đi. Rồi Phu chỉ tay về phía bờ bên phải, hai cô trò thấy một căn nhà gỗ thấp được sơn màu xanh thẳm như màu thuyền với một ban công chạy suốt chiều dài căn nhà. Và dưới bến, đang đợi họ là bốn người, một người phụ nữ cầm dù, Một người đàn ông đội mũ che nắng và hai cô gái nhỏ, cấp sông xinh, Maya kêu lên mặt rạng rỡ, "Ồ, họ kia rồi. Tình thần của nó dâng cao, họ kia rồi và mọi thứ sẽ ổn." Cô tập hợp đồ đạc và con thuyền yên ả tiến vào bờ. Không đợi Furo giúp, Maya nhảy lên bến. Nhớ về phép lịch sự, nó tiến về phía bà Cutter và khẽ nhúng đầu gối cúi chào. Mẹ của cặp song sinh mập mạp, mặt trang điểm đậm phấn, có cầm đôi, tóc được uống cẩn thận. Trong bà giống như người sẽ thơm mùi hoa violet hoặc hoa oải hương, nhưng Maya ngạc nhiên khi người bà nồng nạt mùi chất tẩy ly xôn. Đó là mùi mà Maya biết rõ vì những người hầu nữ ở trường đã dùng nó để tẩy uế phòng vệ sinh. Cô tin rằng cháu đã có một chuyến đi vui vẻ. Bà Carter nói, Và trong bà thản thốt khi Maya nói rằng chuyến đi rất tuyệt. Rồi bà gọi Clifford và chồng bà, người đang ra lệnh cho người lái thuyền, quay sang để thực hiện nhiệm vụ. Ông Carter là một người gầy gò, trong rầu rỉ, có cặp mắt kính mạ vàng. Ông đang mặc chiếc quần đùi kaki dài, đi đôi ủng chống mũi và chẳng tỏ vẻ quan tâm gì đến sự xuất hiện của Maya hoặc của cô gia sư. và bây giờ khi đánh lược cô Minton bắt tay với ông bà Carter, Maya được tự do để quay qua cặp sông xinh. Nó đã tưởng tượng về chúng rất chính xác. Chúng có làn da trắng, xinh xắn, mặc váy trắng, chúng đội mũ rơm, mỗi chiếc mũ có nơ khác màu buộc quanh vành mũ, một chiếc nơ hồng, một chiếc nơ xanh. Những chiếc khăn choàng qua váy viền ren của chúng cũng có cùng tông màu với mũ. Những lọn tóc vàng của chúng thiếu sức sống chút ít bởi cái nóng, chạm xuống vòng cổ, cặp má chúng tròn trĩnh hồng hào, đôi mắt xanh nhạt được viền quanh bởi hàng mi nhợt nhạt, dường như không màu. Em là Patrick, cô bé với chiếc nơ hồng và khăn hồng nói, nó đưa tay cho Maya, mặc dù đang ở rất gần nhà, cô bé vẫn đeo găng tay. Maya quay qua cô bé thứ hai, mặc dù hai đứa rất giống nhau, giống cả cách đôi vai của chúng hơi rủ xuống, Maya nghĩ rằng nó sẽ luôn có thể phân biệt được hai đứa với nhau Petric mập mạp hơn một chút và cao hơn đôi mắt có nhiều màu hơn những lọn tóc ít ỏi có nhiều sức sống hơn và cô bé cũng có một nốt ruồi nhỏ trên cổ như thể Patrick là một cái khuôn để từ đó người ta nặng ra quen Maya đoán rằng Petric là chị nếu chỉ ra đời trước vài phút nhưng bây giờ wendolin đưa tay ra, nó đã cởi găng tay và tay nó ở trong tay Maya lâu hơn một chút so với cái bắt tay của Patrick. Rồi cặp song sinh quay người để theo cha mẹ vào nhà, nhưng Maya vẫn còn nán lại dây lát, nhìn xuống bàn tay đang xòe ra, nó lắc đầu, xấu hổ với những ý nghĩ của mình, rồi chạy theo những người khác. Một tiếng sau... Maya và cô Minton ngồi trên những chiếc ghế có lưng thẳng trên ban công uống trà chiều với gia đình Carter. Đó là một ban công hẹp, kết cấu bằng gỗ, đối diện với dòng sông nhưng bị biệt lập hoàn toàn bởi lưới dây kim loại và kính. Chẳng có tí gió nào lọt được vào bên trong và cũng chẳng có hương thơm cây cỏ. Hai tấm giấy bẫy rùi treo ở hai bên. Trên đó, những con côn trùng hấp hối đang kêu vù vù một cách điên cuồng, cố giải thoát đôi cánh của chúng. Trên những chiếc bàn thấp là mấy chiếc bát đựng rượu hòa với hóa chất melin, trong đó có những con mũi đã chết đuối hoặc vẫn đang chết. Những bức tường gỗ được sơn cùng màu xanh với ngôi nhà và con thuyền giống như buồn bệnh. Maya cảm giác như nó đang ở trong hành lang bệnh viện và sẽ không ngạc nhiên nếu thấy người ta nằm trên cán cứu thương chờ để được phẫu thuật. Bà Cát ngồi ở một chiếc bàn đang bằng liễu gai, rót trà và cho thêm sữa bột. Trên bàn không có gì ngoài một đĩa những chiếc bánh bít quy nhỏ, khô khóc, đầy những lỗ thủng nhỏ. Cô và chú đã thu xếp để người ta gửi những chiếc bánh này sang đây từ Anh. Bà Cát vừa nói vừa nhìn những chiếc bánh. Maya không khỏi tự hỏi tại sao họ đã phải mất công như thế. Cháu chưa bao giờ nếm thử thứ gì chán ngắt như vậy. Trên bàn ăn của cô, cháu sẽ chẳng bao giờ thấy thức ăn của bọn thổ dân. Bà Carter tiếp tục. Ở đây cũng có người đi chợ, mua về những thứ thực phẩm mà bọn da đỏ ăn. Nhưng cô không bao giờ cho phép việc này. Chẳng có thứ gì sạch sẽ cả, mọi thứ đầy vi trùng. Hai từ vi trùng làm miệng bà méo xẹo đầy vẻ chê bai. Những thứ ấy không thể rửa được ạ. Maya hỏi, nhớ về những loại rau và hoa quả ngon mắt mà nó đã thấy ở chợ, nhưng bà Carter nói rằng rửa không đủ sạch. Chúng ta phải sát trùng tất cả mọi thứ, trong tất cả mọi trường hợp, nhưng điều đó chẳng giúp được gì. Những kẻ da đỏ rất bẩn thiểu, và để tồn tại ở nơi này, phải tránh xa rừng rậm. Chắc chắn là rừng rậm đã bị tránh xa, chẳng có mẫu cây nào trên bề cửa sổ, chẳng có những cây hoa lan xinh đẹp, chẳng có những bông hoa đỏ thắm màu lửa như trên ban công của những ngôi nhà. Họ đã đi qua dọc theo bờ sông và vườn là một bãi vuông lổn nhổm đá. Ở anh, cô luôn có hoa tươi trong nhà. Bà nói, phu nhân Parsons thường nói, không ai cắm hoa hồng đẹp hơn mẹ, đúng thế không các con gái? Cặp song sinh gật đầu giống hệt như nhau. Một lần xuống, một lần lên. Đúng rồi mẹ ạ. Chúng nói nhưng không phải ở nơi đây. Bà thở dài. Phu nhân Parsons là họ hàng, em họ con chú con bác của mẹ cô. Bà Carter giải thích thêm. Nhà mình có nuôi con gì không ạ? Maya e dè hỏi Wendolin, người đang ngồi cạnh nó, trông như trong ngôi nhà tối tăm này chẳng có mèo con, không có chó. không có chim bạch yến hót trong lòng. Trong góc phòng, dựa vào một chiếc ghế là một khẩu súng xịt to và một bình đầy thuốc xịt rồi Wendolin quay qua Patrick. Maya đã kịp để ý rằng Patrick luôn là người nói trước. Không, chắc chắn ở đây chẳng nuôi con vật nào cả. Nó nói. Những vật nuôi mang vào nhà bò chét, cháy, trận. Gwendoline nói, vuốt thẳng chiếc váy trắng muốt. và mang theo những con duôn khiếp đảm, chúng sẽ bỏ sâu vào trong người chị. Petric nói, nhìn Maya một cách ác ý. Nào các con, đủ rồi, bà Carter nói. Một người hầu nữ mang thêm nước nóng vào, cô có hai chiếc răng vàng, trong thật ảm đạm, xa cách, giống hệt như người lái thuyền có tên là phu Khi Maya mỉm cười với cô, cô không cười lại. Chị có mang quà cho chúng em không đấy? Patrick hỏi. Maya nói có và hỏi liệu nó có thể lấy quà trong vali ra không? Ôi! Nhưng những thứ này được làm ở đây, đó là những thứ bán ở chợ. Patrick và Gwendolyn nói khi Maya quay lại. Chúng em muốn có những món quà tử tế từ nước Anh cơ. Maya cố gắng để không cảm thấy bẻ mặt, rồi nó gặp ánh mắt của cô Minton và nói... Chị đã muốn mua tặng các em những con gà mới nở, cặp song sinh trùng mình ghê sợ. Nào, comment tin nếu cô theo tôi, tôi sẽ giải thích về những nhiệm vụ mà cô phải làm. Bà Carter kết thúc buổi uống trà, trích vào sẽ chỉ cho Maya nơi cháu sẽ ngủ. Gia đình Carter đã xây ngôi nhà gỗ một tầng trên mảnh đất đã từng thuộc về người da đỏ, những căn phòng chính hướng ra sông. phòng ăn với một chiếc bàn trọng làm bằng gỗ sồi và những chiếc ghế có đơm khuy ở lưng dựa, phòng khách với những chiếc ghế bàn được nhồi nhét quá đà, một chiếc đồng hồ cẩm thạch và một bức tranh to vẽ phu nhân Parsons với chiếc vòng cổ ngọc trai và phòng làm việc của ông Carter. Tất cả cửa sổ được bọc chằng chịch bởi nhiều lớp màn chống mũi và những cánh cửa luôn khép hờ. Vì thế, mọi căn phòng không chỉ nóng mà còn tối âm u. Đằng trước, hai dãy nhà nối dài chạy về phía khu rừng đằng sau, phòng của Maya ở một trong hai khu này, một căn phòng nhỏ trống trải với một chiếc giường hẹp, một tủ đựng quần áo và một chiếc bàn gỗ, không có bức ảnh nào, không có hoa, mùi chất tẩy ly xon nồng nặc. Mẹ em đã bắt họ phải kỳ cọ ba lần cơ đấy, Patrick kể, nơi này từng là kho chứa đồ. Chỉ có một chiếc cửa sổ Rất cao, nhưng có hai cửa ra vào, một cửa dẫn ra hành lang và một đã bị khóa. Chiếc cửa đó dẫn đi đâu vậy? Mây à hỏi. Ra khu nhà của những người hầu, những người da đỏ đó, chị phải luôn giữ cho cửa đóng chặt, bọn em chẳng bao giờ ra đó cả. Vậy thì các em ra ngoài bằng cách nào? Mây hỏi. Ý chị muốn nói là ra sông, vào rừng, cặp sông sinh nhìn nhau. Chúng em không ra ngoài vì ngoài đó quá nóng và đầy những con vật kinh tởm. Nếu đi đâu, chúng em đi thuyền đến Manaus để học khiêu vũ và học đàn piano. Chị không được ra ngoài. Nếu chị ra, chúng em sẽ phải mách mẹ và chị sẽ gặp rắc rối đấy. Maya cố gắng chấp nhận điều này. Có vẻ như nhà Carter đang giả vờ là họ vẫn đang ở nước Anh. Người hầu nữ sẽ giúp chị sắp xếp đồ đạc. Dietrich nói, chị ta ngu lắm, nhưng đó là công việc của chị ta. Tên của chị ấy là gì? Maya hỏi, Tapi. Có phải chị ấy là người đã mang thêm nước nóng để pha trà không? Đúng. Nhớ tới khuôn mặt nặng nề, u ám của người phụ nữ, Maya nói rằng nó có thể tự làm. Được rồi, ăn tối lúc 7 giờ sẽ có tiếng còng. Khi chúng mở cửa, Maya nghe thấy bà Carter đang cao dòng ở hành lang. Cô nên nhớ, cô minh tình, rằng tôi sẽ luôn luôn biết. Luôn luôn. Cặp song sinh nhìn nhau, cười khúc khích. Mẹ đang cảnh báo cô ấy không được cởi áo chẻ ngực. Chúng thì thào. Một vài cô gia sư khác đã cố làm điều đó, nhưng mẹ luôn luôn biết. Ôi, nhưng chắc chắn là trong cái nóng này. Maya bỏ ngang câu nói, Nó có thể tưởng tượng được những chiếc áo cứng có dây kim loại ấy sẽ khó chịu thế nào trong khí hậu như thế này. Bữa tối trong phòng ăn, dưới tiếng vù vù có ghét của chiếc quạt, không phải là bữa ăn vui vẻ, họ ăn củ dền đỏ đóng hộp và thịt bò muối hộp, cả hai thứ được vận chuyển bằng đường biển từ nước Anh và một loại thạch màu xanh chưa đông phải dí thề trên đĩa để múc. Khi nhà Carter mới từ Anh đến, Những người hầu đã nấu cho họ những món ăn ngon nhất của xứ sở Brazil. Cá tươi nấu với sốt nghệ, ớt ngọt, nhồi, nho khô và gạo, ngô ngọt, nướng và canh. Họ đã hái trái cây tươi để phục vụ gia đình cá xoài, ổi và bưởi. Họ đã lặn lội ra ngoài khi đêm xuống để tìm trứng rùa. Nhưng điều đó kéo dài không lâu. Chỉ có đồ ăn của nước Anh mới được bày ra trên bàn của tôi. Bà Cá nói. Vì thế, những người phục vụ bỏ cuộc, họ mở những món đồ hộp đến từ nước Anh, đổ nước nóng lên thứ bột bánh nào bà Carter đem ra cho họ, chẳng quan tâm là nó cứng như đá hay chảy tuột khỏi đĩa. Và đêm đêm, khi về những ngôi lèo của họ, họ có thể tự nấu những món ăn tươm tất. Để cháu đi gọi cô Minton nhé, Maya đã hỏi khi họ ngồi xuống, có lẽ cô ấy không nghe thấy tiếng còng. Cô Minh sẽ ăn tối trong phòng của cô ấy. Bà Carter nói, Các cô gia sư ăn sáng và trưa cùng chúng ta, nhưng không bao giờ được ăn tối cùng. Cô Porterhouse cũng chẳng bao giờ được ăn tối cùng cả nhà. Patrick nói, Các cô Trisholm nữa. Maya nín lặng, Trước khi nhập học ở trường Mayfair, nó đã có một cô gia sư, cô đã là một thành viên của gia đình nó, ăn chung tất cả các bữa ăn, Trừ những bữa tiệc tối trang trọng, nhiều khi cô và nó cùng ăn ở phòng cô dạy học, tự dưng Maya mất hết tinh thần và thấy nghẹn ở cổ khi nhớ tới sự ấm áp và tiếng cười trong căn nhà ngày xưa của nó. Sau bữa tối, những đứa con gái theo thùa và ông Carter vào phòng làm việc. Hầu như ông chẳng nói gì trong suốt bữa ăn, chỉ thang phiền một lần về việc những người hầu đã di chuyển giấy tờ trên bàn của ông. Cháu không thể tin ai ở đây được. Ông cầu nhầu và nhắc Maya phải cẩn thận vì tất cả những người da đỏ luôn bày âm mưu lừa gạt. Cô chắc là cháu rất mệt sau chuyến đi. Bà Carter nói với Maya. Nó trả lời vâng rồi về phòng. Một lát sau có tiếng gõ cửa. Cô Minh bước vào. Cô lặng lẽ nhìn căn phòng của Maya. Cô ở phòng bên. Cô nói và thêm Em có cần cô giúp chải tóc không? Maya lắc đầu Nhưng cô Minh Tên vẫn cầm chiếc lược cán bạc Rồi bắt đầu chải mái tóc dài và dày của nó Một lúc lâu cô không nói gì Để cho Maya bình tĩnh lại Ở đây chẳng giống những gì em đã tưởng tượng Phải không cô? Maya nói một cách buồn bã Em nghĩ là cặp song sinh chẳng thích em một tẹo nào Chúng sẽ thích em khi biết về em nhiều hơn. Em hãy nhớ rằng những cặp song sinh quen với việc sống trong thế giới riêng. Cô đặt chiếc lượt xuống và bắt đầu tết biếm tóc cho Maya. Em hãy cho chúng thời gian. Vâng ạ, nhưng em không hiểu tại sao gia đình Carter lại đề nghị rằng nhận nuôi em. Cô Minh mở miệng nhưng ngậm lại ngay. Cô biết chính xác tại sao họ đề nghị nhận nuôi Maya. Cuộc nói chuyện giữa cô với bà Carter đã làm cho điều đó hết sức sáng tỏ. Nhưng cô sẽ không cho Maya biết, cô bé đã bị tổn thương quá nặng nề bởi cái chết của cha mẹ nó rồi. Em sẽ thấy rằng mọi thứ trông rất khác vào sáng mai. Hãy can đảm lên, lòng can đảm là điều quan trọng nhất. Vâng ạ. Còn lại một mình, Maya trèo lên giường, không có quạt, căn phòng nóng, ngột ngạt không thể tưởng. Nhưng nó sẽ can đảm, nó xòe tay ra và nhìn vào vết bầm nhỏ trên da. Thật ngớ ngẩn khi nghĩ rằng Wendolin đã bấm mạnh móng tay vào bàn tay của nó. Có lý do gì để Wendolin muốn gây tổn thương cho người mà nó chưa từng gặp gỡ? Chắc hẳn một cái gì đó đã vướng trong găng tay mà nó không biết, như một dây kẽm ngắn hoặc một cái gai. Nhưng không phải gai của một bông hồng trong ngôi nhà không hoa này, Và có phải Gwendolyn đã đeo chiếc căn tay đó không? Maya tắt đèn, nhưng nó vẫn không thể ngủ. Một lúc sau nó dậy và kéo ghế đến cạnh cửa sổ. Ngoài kia, trong rừng, là những túp lèo của người da đỏ đang làm việc cho gia đình Carter. Đó không phải những ngôi lèo thổ dân mát mẻ với mái rạ, mà là những túp lèo gỗ tồi tàn được dựng cho người hầu ở. Maya nhấc một góc lưới chống mũi lên vài. và trông thấy những con đôm đốm, hàng trăm đốm sáng nhảy nhót. Nó nghe tiếng ếch nhái ộp oạp, ngoài đó thật sống động làm sao, và trong ngôi nhà này, mọi thứ như đã chết. Trong khi quan sát, nó nhìn thấy một cô gái trong chiếc váy sặc sở, vừa bế một em bé trên hông, vừa đi vào chiếc lèo ở giữa. Khi cô gái mở cửa, có tiếng huyên thuyên của một con vẹt đã được thuần hóa, và vài tiếng ăn ẩn của một con chó nhỏ rồi có tiếng hát một bài hát ngân nga chậm rãi có lẽ đó là một bài hát ru cho trẻ con rồi lại yên lặng nhưng trước khi Maya rời cửa sổ nó nghe tiếng ai đó huyết xáo tiếng động đó vẫn lại từ đằng sau chiếc lèo cuối cùng ở sâu hơn trong rừng một chút điều kỳ lạ là nó biết giai điệu ấy đó là một bài hát miền Bắc nước Anh Hổi gió về phương nam, mẹ nó đã thường hát bài hát ấy. Nó nghe đến khi tiếng huýt chìm vào im lặng và trở về giường, được nghe điệu nhạc quen thuộc ở một nơi rất xa quê hương đã an ủi nó và dường như lập tức nó chìm vào giấc ngủ. Ông bà Carter đến Amazon từ một thị trấn nhỏ miền nam nước Anh có tên là Little Four, trên biển. Ông Carter đã làm việc ở ngân hàng, nhưng ông mất việc và quyết định đưa gia đình đến Amazon tìm kiếm vận may. Có nhiều người châu Âu đến đây vào đầu thế kỷ, một số người trồng cà phê hoặc ca cao một số người tìm vàng. Nhưng phần đông thu hoạch cao su, đó chính là vàng đen của Amazon. Nghe có vẻ đó là cách dễ dàng để làm giàu. Cây cao su mọc đầy lưu vực Amazon, tất cả những gì người ta phải làm là thuê người da đỏ, Thu gom mũ cao su từ cây Đưa mũ đã thu gom đến những chiếc láng Để hung khói Và chuyển những cuộn cao su thô xuôi theo dòng sông để xuất khẩu chúng Và chắc chắn rằng Nhiều người đã giàu sụ Có những người ở Manao Sống như những ông hoàng Nhưng không phải gia đình Carter Để lấy mũ cây cao su Bạn cần những người da đỏ Am hiểu về rừng Và hiểu cây cao su Và người da đỏ là những người có lòng tự trọng có cuộc sống riêng của họ, nếu bạn đối xử với họ như những người nô lệ, họ không phản kháng cũng chẳng biểu tình mà đơn giản là họ sẽ biến vào rừng, trở về các bộ lạc của họ rồi mất hút. Điều này xảy ra với những người da đỏ mà nhà Carter đã thuê, mỗi tháng ông Carter mất đi một vài nhân công và khác xa việc làm giàu, càng ngày ông càng nghèo đi. Vì thế, khi ông Murray viết thư và hỏi Liệu họ có muốn nhận nuôi Maya không? Ông bà Carter đã vô cùng vui sướng Họ không muốn có Maya Họ quá ích kỷ để muốn có thêm ai đó Nhưng họ cần đến nó Hoặc nói cách khác là họ cần số tiền mà Maya mang theo Ông Murray chưa bao giờ cho Maya biết Cha nó đã để lại bao nhiêu tiền Nó chỉ biết rằng Nó không phải lo lắng về việc thiếu thốn tiền nông Và nó ít nghĩ tới chuyện đó nhưng sự thật là nó đang giàu và sẽ rất giàu khi bước sang tuổi 21. Ông bà Carter đã giải thích rằng mọi thứ rất đắt đỏ ở Amazon, mọi thứ đều phải được vận chuyển bằng tàu biển từ nước Anh, kể cả mỗi lọ mức hoặc từng chiếc bánh huy mà người ta có thể nuốt được. Vì thế, họ đã yêu cầu có một số tiền rất lớn đổi cho việc Maya đến sống với họ. Họ cũng kiên quyết rằng ông Murray phải trả phần lớn số lương của cô Minton, Chúng tôi rất muốn có Maya, mà không phải yêu cầu gì cả, bà Carter đã viết, nhưng hiện giờ chúng tôi khó khăn lắm. Ông Murray đã đồng ý, nhưng ông là một người cẩn trọng, những người luật sư luôn thế. Ông đã đưa số tiền của tháng đầu tiên cho cô Minton vì ông biết rằng ông có thể tin tưởng nơi cô. Sau đó, tiền trợ cấp cho Maya và tiền lương cho cô Minton sẽ được gửi thẳng vào một ngân hàng ở Manaus. Cô Minh chỉ mất vài phút để nhận ra rằng tại sao ông bà Carter muốn có Maya. Bà Carter đã không thể nào giấu được lòng tham qua tiếng thở vào khi cô đếm cho bà ta những tờ giấy bạc mà ông Murray đã giao phó cho cô. Đối với Patrick và Gwendolyn, chẳng ai nói gì với chúng cả. Chúng chỉ biết rằng một người chị họ xa sẽ đến sống với chúng và phải được chào đón. Nhưng suốt đời, cặp song sinh chưa bao giờ chào đón ai cả. Sáng hôm sau, Maya thức dậy không phải với tiếng chim hót mà là một thứ tiếng động mà ban đầu nó không thể nhận ra, một thứ tiếng quốc vùng vúc nghiến ken két cùng với tiếng đập thình thình và tiếng thet cút đi. Nó thò cổ ra ngoài cửa, ở hành lang, Baxter đang mặc váy ngủ, khăn quấn quanh đầu để bảo vệ tóc, lăm, lăm chiếc súng xịt trong tay. Bà đang tỉ mẫn xịt vào từng xó xỉnh và góc tối hóa chất diệt côn trùng. Rồi bà biến mất vào phòng treo quần áo, vớ lấy một cái chổi và bắt đầu nện, quật, ầm ầm vào trần nhà để giết con nhện nào có thể có mặt ở đó. Tiếp theo là một xô đầy ứ chất diệt khuẩn và một chiếc chổi lau mà bà y ọp lau khắp sàn nhà lát gạch. Liên tục lẩm bẩm, cút đi cho mày chết này! Với những con côn trùng mà bà nghĩ có thể hiện diện Bà Carter không làm việc gì khác trong nhà Nhưng việc săn đuổi côn trùng vào mỗi buổi sáng sớm như thế này Là công việc bà không thể tin tưởng Giao phó cho những người phục vụ Sau bữa sáng Maya bắt đầu học cùng cặp song sinh Chúng học trong phòng ăn Ở chiếc bàn gỗ sồi to Mới 8 giờ sáng Căn phòng đã bắt đầu oi bức Chúng không thể dùng quạt Bởi gió sẽ thổi bay những trang sách, hòa vào mùi thuốc diệt côn trùng là những thứ mùi buổi sáng khác của ngôi nhà, mùi xà phòng sát trùng, mùi chất tẩy rửa ly xôn và mùi chất lỏng sát trùng GZ. Bà Carter đã ra lệnh rõ ràng cho cô Minh Tinh. Bọn trẻ học theo bộ sách của tiến sĩ Poonman. Như cô thấy, những quyển sách này bao hàm tất cả những môn học mà chúng cần. Bà chỉ tay vào quyển Văn phạm tiếng Anh của tiến sĩ Pullman Cách đặt câu tiếng Anh của tiến sĩ Pullman Sách vở lòng tiếng Pháp của tiến sĩ Pullman Lịch sử nước Anh của tiến sĩ Pullman Và địa lý của tiến sĩ Pullman Tất cả đều có bìa nâu giống nhau Và trên mỗi quyển là ảnh của vị tiến sĩ này Ông ta có bộ râu nhọn hoắt Cặp mắt nhìn chằm chằm, tráng nhô ra Và khi Maya nhìn ông Nó có cảm giác hơi ghê ghê Cô phải luôn luôn sử dụng bài tập trong những quyển sách này Bà Carter tiếp Không được vẽ vời ra điều gì Không được lạc đề Tôi luôn áp dụng nguyên tắc này Để khi một gia sư thôi việc Người tiếp theo sẽ biết chính xác là phải tiếp tục ở đâu Vâng, thưa bà Carter Cứ 3 tháng 1 Cô phải gửi báo cáo cho tiến sĩ Pumman ở nước Anh Dĩ nhiên, cô sẽ cho tôi đọc trước khi gửi Bà Sệt liêng hồi về hướng cửa sổ, nơi một con rười nhỏ vừa xuất hiện. Cô sẽ thấy những quyển sách này rất rõ ràng và dễ sử dụng, bà nói rồi bỏ đi. Cặp song sinh lại mặc đồ trắng, hôm nay, Tetrick buộc nơ màu xanh trên tóc và nơ của Gendolin màu vàng, nhìn chúng tươi tắn và xinh đẹp như thế, Maya cảm thấy hổ thẹn về những ý nghĩ của nó vào đêm hôm trước, nó mỉm cười với chúng, cuối cùng hai đứa sẽ là bạn của mình thôi. Nó chắc chắn về điều đó. Cô Minh Tân nhìn thời gian biểu. Đầu tiên là môn ngữ Pháp tiếng Anh. Cô mở quyển sách của tiến sĩ Pullman ở trang đã được đánh dấu. Chúng em học tới trang này khi cô Porterhouse ra đi. Petrick nhìn cô gia sư một cách tranh mảnh. Cô ấy đi rất bất ngờ. Gwendolyn nói thêm. Mẹ đuổi việc cô ấy. Cô Minh Tân nhìn nó một cách nghiêm khắc. Petrick Em hãy đọc đoạn viết về cách sử dụng dấu phẩy. Dấu phẩy được sử dụng để chia một câu thành các đoạn. Patrick đọc. Nó đọc chậm và khó khăn. Maya ngạc nhiên ngước lên vì Patrick hơn tuổi nó và ở trường Mayfair, Maya đã được học cách sử dụng dấu phẩy từ 2 năm trước. Bây giờ đến lượt Wendolin. Nhìn vào bài tập đầu tiên, Dấu phải được đặt ở đâu trong câu này? Cặp mắt xanh tròn của Gwendoline trong bối rối. sau sao từ... ga? Không phải, em xem lại đi. Buổi sáng dài lê thê. Những bài tập của tiến sĩ Puman là những bài tập chán nhất mà Maya từng thấy. Gwendoline và Patrick làm chậm đến nỗi nó phải nhìn ra chỗ khác để giấu đi vẻ mặt của mình. Nhưng khi cô Minton yêu cầu Maya đọc một đoạn văn, dường như cô lập tức bắt nó ngừng lại. Đủ rồi Maya, đủ rồi. Cô nói một cách bực tức. Maya ngước lên, bối rối. Đó là một đoạn văn rất dễ, chắc chắn là nó đã không đọc sai, nhưng cô Minton không yêu cầu nó đọc nữa. Sau ngữ pháp tiếng Anh, đến cách đặt câu tiếng Anh, tiến sĩ Puman không tin rằng trẻ em nên viết những câu chuyện bằng trí tưởng tượng của chúng. Ông ta hướng dẫn cụ thể Ví dụ như cách bắt đầu Cách kết thúc Và số từ cần phải sử dụng Rồi tiếp đó là môn tiếng Pháp Maya phải ngồi và im lặng Trong khi cặp song sinh vật lộn Với những đoạn câu Mà nó đã học từ năm lớp 1 Nhưng sự chán trường không tệ hại Bằng việc nó biết rằng Mình đã làm cô Minh Tân bực bội Cô gia sư không cho nó cơ hội nào Để đọc hoặc tham gia bài học Cô còn không thèm nhìn nó nữa Maya đã bắt đầu nghĩ rằng cô Minh Tinh là bạn của nó, nhưng rõ ràng nó đã sai. Lúc 11 giờ, Bà Cát Tơ trở lại với cái súng xịt côn trùng, theo sau là người nữ giúp việc có bộ mặt sưng xỉa với một bình nước cam hộp và bốn chiếc bánh quy khô mà họ đã ăn ngày hôm trước. Các em có muốn ăn ở ngoài vườn không? Cô Minh Tinh đề nghị. Cặp song sinh nhìn cô kinh ngạc. Bọn em chẳng bao giờ ra vườn cả. Patrick vừa trả lời, vừa nhìn qua khu đất hình vuông lỗm nhỗm đá mà một người da đỏ đang xịt một thứ gì đó. Cô sẽ bị côn trùng đốt, Wendolin nói. Vì thế, họ tiếp tục ở trong căn phòng nóng bức có cái đồng hồ kêu tích tắc rất to. Sau giờ nghỉ giải lao là môn số học, cặp song sinh học tốt môn này hơn, và vì đây là môn học yếu nhất của Maya... nên nó có thể tìm ra số tổng mà không cảm thấy quá chán. Nhưng lịch sử, một môn mà tiến sĩ Pullman cho rằng chỉ bao gồm lịch sử nước Anh và chẳng nơi nào khác nữa, là môn học chán đến chết đi được. Maya phải học về sự bãi bỏ các bộ luật về ngô và một danh sách toàn những ngày tháng vô nghĩa. Không có bài học nào dính dáng đến cuộc sống của cặp song sinh ở Brazil, Địa lý là môn học về ngành sản xuất xe ở thành phố Birmingham của nước Anh Môn hướng dẫn tôn giáo nói về một đứa con gái không chịu đọc kinh thánh Để rồi bị quật ngã bởi một căn bệnh vô cùng tồi tệ Sau bữa ăn trưa, cặp song sinh theo thùa trong phòng khách Mẹ của chúng trong chừng hai đứa Bà ta lâm lâm giữ khẩu súng xịt côn trùng cạnh ghế ngồi Như những người phụ nữ khác giữ một con chó cảnh bên cạnh Một con chó mình dài chân ngắn hoặc một con chó Bắc Kinh. Một giờ học nữa, rồi cô Minh Tên đề nghị rằng có lẽ họ sẽ đọc thơ. Mặt Maya bừng sáng. Chúng em có phải đọc không? Patrick hỏi. Tại sao chúng em không thể làm bài tập tiếp? Làm bài tập tiếp cũng được. Cô Minh Tên nói lờ đi khuôn mặt thất vọng của Maya. Buổi chiều kết thúc với bài tập đàn piano của hai chị em Chúng tập đúng nửa tiếng đồng hồ Với máy đánh nhịp đã được cài sẵn Thang âm, hợp âm, vũ khúc của bướm, người nông dân vui tính Và sau đúng nửa giờ chúng dừng lại Kể cả lúc chúng đang gõ dở một nốt nhạc Còn cháu, Maya Bà Cách hỏi Ở Anh cháu đã học đàn piano chứ? Vâng, có ạ Vậy thì cháu cũng nên tập đi, bà Carter nhắc. Dĩ nhiên là Patrick và Gwendolyn có năng khiếu đặc biệt trong âm nhạc, cháu không được ghen tị đấy nha. Thế là Maya tiến đến chiếc piano. Với những gì đã diễn ra, có lẽ nó nên giả vờ rằng kỹ thuật đàn của nó kém hơn. Nhưng âm nhạc quá quan trọng để có thể giả vờ. Nó cũng tập thanh âm và hợp âm, Rồi nó bắt đầu chơi bản giao hưởng Beethoven mà nó đã học ở trường Mayfair. Bà Carter để cho phần đầu bản nhạc vuốt lên trên căn phòng, nhưng khi Maya bắt đầu nhịp khoan thai tuyệt diệu, bà bỏ món đồ đang theo xuống. Được rồi, đủ rồi, bà nói một cách cáu kỉnh. Cô sắp sửa bị đau đầu. Khi ngồi ăn tối, một bữa tối mà cô Minh Tân không được phép tham dự, Maya nhận ra rằng cặp song sinh chưa lần nào ra khỏi cửa, chẳng ra ngoài trong vòng 5 phút để ngắm sông hoặc đi dạo. Làm thế nào mà mình có thể chịu đựng nổi đây?" Maya nghĩ, việc bị giam cầm như một tù binh. Về phòng, nó tắt đèn và đẩy chiếc ghế đến bên cửa sổ như đã làm đêm trước. Nó bắt đầu nhận diện được những người sống ở đó, người lái thuyền tên là Furo sống ở lều giữa với vợ là Tapi. giúp việc sân x sẻa nhưng cũng từ căng llèo tiếng hát đã vang lên vì thế chắc hẳn phải có những người khác sống cùng trong căn llèo đó vì người phụ nữ ảm đạm ấy làm sao có thể hát được bài hát tru tuyệt vời ấy cô gái trẻ và em bé sống mơ căng llèo bên trái cô là vợ người làm vườn người đã xịt thuốc vào lớp đá lỗn nhộn của bà Caơ cô có một nửa dòng máu bồ Đào Nha Và đó là lý do tại sao con của cô thỉnh thoảng lại mặt tả Thay vì cứ chạy trần trùn như những đứa bé da đỏ Con chó nhỏ thuộc về cô gái ấy Có một con gà chạy đằng sau những chiếc lều Và một bà cụ với mái tóc dài bạc trắng Thì thoảng đi ra ngoài cho các con vật ăn Maya nghe tiếng một con lợn ủn ỉn Nhưng người ta nhanh chóng làm cho tất cả các con vật im lặng Vì sợ gia đình Carter Nó đoán thế Ba ngày tiếp theo hoàn toàn giống như trước, tiếng xịt thuốc và dậm chân vào sáng sớm, những bài học chán ngấy của tiến sĩ Pullman, những bữa ăn khiếp không thể diễn tả được, cá hộp cùng nước sốt xanh lè, củ dền vô cùng tận và đống bày nhầy bột ngủ cốc, một thứ dường như luôn rung rẩy sợ hãi khi Tapi đem đến bàn ăn. Cặp song sinh, những đứa luôn sạch sẽ và sảng khoái mỗi sáng, Luôn đỏ luận và cáu k kính vào cuối ngày ông Carter hiếm khi nói chuyện luôn biến mất vào phòng làm việc và bất cứ khi nào đến lượt Maya chơi piano và Carterơ lại nhức đầu nhưng Maya có thể chịu đựng được tất cả người làm cho nó không vui là cô Minh cô gia sư tiếp tục phớt lờ Maya trong lớp học không bao giờ cho mea đọc hoặc trả lời câu hỏi nào trong khi đó Patrick và Gwendolyn ngày càng trở nên tự mãn khi chúng thấy rằng Maya bị xem như là một đứa đần độn. Chắc là mình đã làm cô ấy nổi giận. Maya nghĩ thế, nhưng dẫu cố gắng hết sức, nó vẫn không thể nào nghĩ ra được là nó đã làm gì. Rồi vào đêm thứ tư, có một tiếng gõ cửa, cô Minton bước vào. Được rồi, cô nói, em xuống khỏi cái ghế đó đi. Cô nghĩ rằng chúng ta sẵn sàng cho bước tiếp theo. Cô nói vậy có nghĩa gì ạ? Cô sẽ gặp bà Carter ngày mai. Cô sẽ nói với bà ấy rằng em không theo kịp những bài học của cặp song sinh. Nhưng... Cô Minh Tình dơ tay lên. Xin em đừng ngắt lời cô. Cô sẽ nói với bà ấy rằng cô sẽ cho em học riêng vì em đang kìm hãm tốc độ học của cặp song sinh. Điều đó có nghĩa là cô tin rằng em có thể tự học Tất nhiên, cô sẽ giúp em bất cứ khi nào có thể, nhưng em phải giả vờ." Cô mỉm cười, một trong những nụ cười mím chặt môi của cô. "Chẳng có lý do nào mà chúng ta không thể có những giờ học vui vẻ. Cô có một quyển sách về lịch sử Brazil và một quyển sách của tác giả Pepes, ông ấy là nhà thám hiểm đầu tiên đã miêu tả về vùng này của Amazon và một quyển sách nữa của Humboldt, một nhà khoa học rất vĩ đại." Cặp song sinh có thể sống như thể chúng vẫn ở thị trấn Little Four trên biển của nước Anh, nhưng chúng ta không cần làm như thế. Maya nhảy từ ghế xuống. Ôi, cô Minty! Nó kêu lên và ôm tròn lấy cô. Cảm ơn cô, em xin lỗi, em đã nghĩ Nào, đừng! Cô Minty vội vã nói, và rồi cô bảo, đi theo cô. Đã đến lúc chúng ta mở chiếc thùng của cô. Cả đời, cô Minh Tân rất nghèo, cô không có nữ trang, không có tài sản cá nhân, những người chủ của cô trả lương rất thấp. Đấy là khi họ có trả lương, nhưng chiếc thùng của cô đúng là một hang động Aladdin. Ở đó có những quyển sách hướng dẫn du lịch, những cuốn truyền cổ tích, những quyển tiểu thuyết, những quyển tự điển và những tập thơ. Làm thế nào mà cô có được tất cả những thứ này? Maya hỏi một cách kinh ngạc. Làm thế nào cô xoay sở để mua được chúng? Cô Minh Tinh nhúng vai. Nếu em thật sự muốn điều gì, thường thì em sẽ có được nó, nhưng em phải hy sinh. Cô chỉ tay vào chiếc áo cũ rích và chiếc váy vá chằn chịch của mình. Nào, xem nào, chúng ta bắt đầu từ đâu nhỉ? À đúng rồi, đây là quyển sách của ông Petz. Ông ấy chắc hẳn đã đi thuyền xuôi theo chính dòng sông này, chưa đầy 60 năm về trước. Hãy nhìn vào bức vẽ một con lười...